Các bạn đang nghe tại đọc lại, lại ch nữa thì mất đầu đấy chắc ngài ấy mới đi săn về vậy cho nên người đừng có lắm lời hai tiền lính lệ nói xong một hồi thì nhìn bóng lưng của Trương Ph đã đi khuất Trương von tiến vào sân sau của phủ để vừa thấy bóng dáng của tiểu Minh Trươngòng đã nói các cậu sau giờ này vẫn còn là đây gặp phải chuyện gì nghe thấy tiếng của Trươngong Lý Hồng vội nói Trươngong ca cuối cùng huynh đã về Trường Phong nhìn thấy sắc mặt lo lắng của Lý Phượng thì trột dạ vội hỏi. Phượng Nhi có chuyện gì từ từ nói? Trường Phong ca, Lý Hồng tì xuống giếng hơn đường ngày mà không thấy lên. Tì ấy nói muốn giúp huynh thăm dò hang động ở dưới đó. Bọn mồi lo quá liền về khách điếm xem mọi người đã về chưa. Thì chỉ thấy mình trần kiên ca ở đó. Huynh ấy nghe bọn muội nói xong thì liền vội vã tới. Mấy cách đây không lâu cũng xuống giếng để tra xét rồi. Cây gì Trần Kiên cũng xuống dưới đó sao con mẹ nó cậu ấy đang bị thương mà Lý Phường một thời nói hết ra sự tình Trương Phong càng nghe càng sợ hãi Hắn biết thăng đầm thông với đáy giếng kia có điều kỳ quái Ngay đến cả Lý Hồng cũng tuyệt tích Thì Trần Kiên chắc chắn gặp nguy hiểm Tiểu Minh cậu mau chóng về khách điếm thông báo cho Hoàng Linh Cùng hai thầy trò Sơn Đăng Thiền Sư Tôi xuống dưới đó trước Nói với họ nếu một canh giờ sau tôi không quay lại Thì mới được xuống tìm Phía dưới không biết có thứ gì Xuống nhiều người một lúc khẳng định là bất lợi Trương phòng nói xong thì liền men theo Hai vách giếng tụt xuống Hắn vừa xuống đến nơi thì một mùi ẩm mốc Lập tức sọc vào mũi Trương phòng phất tay kê đó chăm chú quan sát phía trước Trước mặt của hắn đã lớp màng chắn màu xanh lục Mà lít hồng đã từng thấy Trường phòng nhú mày hắn cảm nhận Thấy có gì đó không ổn Nhưng hiện tại hai người bạn của hắn đang ở phía trong Nếu hắn không vào Thì không thể tìm thấy họ Suy nghĩ một hồi Trương phòng quyết định tiến vào, hắn cẩn thận xé một miếng vải trên áo trên ngang mũi, lại nhét vào lỗ mũi một ít lá ngại để mà đề phòng phía trong quốc độc trường. Xong rồi tất cả, trương phòng hít một hơi thật sâu rồi tiến vào bên trong.